cách đây 2 năm thầy đến đây á thì đã có trình bày cái cái pháp tu mà qua cái cả niềm tu tập của thầy á và thầy trình bày cái pháp tu này trên một cái bình diện là, là thực tức là cái cái sự thực do đó đó năm nay á thì thầy không lặp lại những cái điều mà thầy đã giảng cách đây 2 năm nhưng mà trong bàn bạc trong những cái buổi nói chuyện mà chúng ta sắp tới nội dung đó cũng vẫn là như vậy thôi chứ là trị ra cái thứ mà mọi người chúng ta đã sẵn có làm sao để mình sống một cái đời sống cho đúng và tốt do đó, đó bây giờ thầy sẽ đặt một cái câu hỏi à, cái câu hỏi này đó thì là hồi nãy là thầy nói chuyện với chồng của như trung á, thì chồng như trung đâu rồi, ạ? có thể ra đây để thầy ra đây ngồi để thầy nghe thầy nói cái cái đề tài mà hồi nãy đang nói giờ, hồi nãy con có đặt một câu hỏi mà câu hỏi đó bây giờ giờ thầy muốn là đặt câu hỏi đó lại để chúng ta thảo luận về cái đề tài này, cái câu hỏi này á thì nó có liên quan đến vấn đề là đúng, sai, xấu, tốt, thiện ác. Làm thế nào để mà mình phân biệt được cái gì là đúng, là sai, là thiện là ác, là xấu, là tốt? Thì cái đề tài này nó liên quan đến một vấn đề mà bây giờ Thầy đặt lại cái vấn đề đó lại một chút là tu là gì? bây giờ ai có thể trả lời dụng thầy là cứ cứ mọi người trả lời theo cái cái cái cái nhận thức của mình hiện tại đó như thế nào đó thì cứ cứ trả lời đó là à, tu là gì có ai trả lời trả lời dụng thầy là tu là gì dạ con tu là th theo thầy tu con theo một cái nghĩa của con là tu là mình phải sửa đổi tu là sửa sự... à tu là sửa đổi rồi dạ thì con cũng giống như vậy má, thân si, dạ, ừ. chuyển hóa tham sân si và chuyển hóa tham sân si và tu là là sửa đổi con ai có có ý kiến gì con thêm một chút xíu nữa là sửa đổi nhưng mà để trở về cái bản chất thật sự của mình cái bản tính thật sự của mình vâng rồi còn ai nữa cứ nói thật, cứ nói thật theo cái cái mà mình nghĩ, bởi vì á, cái cái mà hay nhất á là mình điều chỉnh cái cái mà mình đang nhận thức sai. Chẳng phải là tu là mình đưa ra một cách này hay đưa ra một cách kia rồi bắt người ta phải theo, không phải như vậy. Mà tu là mình điều chỉnh những cái mà mình đang sai này. Cho nên á, cái câu trả lời của quý vị á, thầy sẽ tổng kết lại để mà điều chỉnh lại từng từng cái câu trả lời. Nếu câu trả lời đó đúng thì Thầy sẽ nói là đúng, còn câu trả lời đó sai thì Thầy sẽ nói là sai. À, và dựa trên cái gì mà mình nói đúng, sai, xấu, tốt, cho nên tu là gì đó, nó sẽ liên quan đến cái là cái gì đúng, cái gì sai, cái gì xấu, cái gì tốt, cái gì thiện cái gì bất thiện Thì cả ba cái câu trả lời vừa rồi đó là đúng. Nhưng mà mình phải phân tích cho thật rõ thêm nữa bây giờ ai có ý kiến gì thêm mà cứ cứ cứ nói đi cứ nói theo cái quan điểm từ hồi trước giờ mà mình tu rồi mình làm gì đó thì bây giờ cứ nói thôi Dạ, cái con á thì con lý là tu là để chuyển cái nghiệp của mình chuyển nghiệp chuyển nghiệp rồi thêm ai nữa cứ nói đi bởi vì á, bây giờ mình mình giống như mình đến đây là giống như trong cái tinh thần hết sức là tự nhiên thoải mái và như trong nhà tức là mình sẵn sàng để mà trao đổi, chia sẻ giúp đỡ lẫn nhau cho nên nó là đừng có ngài gì hết trơn ấy cứ cứ nói thẳng ra mình nghĩ tu là gì thì cứ nói thẳng ra anh hay em hay con nghĩ là tu là sửa đổi những cái gì nó không được tốt trở thành tốt và trong cái tu là có thể là tiểu tu trung tu và đại tu đúng rồi À như vậy còn ai không? Còn ai có ý kiến gì nữa? Như vậy á, trong cái cái mà mình nói rằng là tu để sửa đổi á, tự nhiên là đã nó mới phát sinh ra cái chuyện là đã sửa đổi. Thì phải sửa đổi từ sai đến đúng, phải không? Sửa đổi từ bất thiện đến thiện, sửa đổi từ xấu đến tốt. Phải không? Như vậy á thì bây giờ đạ Một câu hỏi thứ hai Đầu tiên là Cái gì là đúng, cái gì là sai Có khi nào Mà mình đang đúng Mà mình lại tu bất thành sai không Cái đó là nhiều quá <cười> Tự nhiên mình đang đúng cái tự nhiên mình tu nó thành sai luôn à, Cho nên đó, là mình phải là Biết được cái gì đúng, cái gì sai mới được Bây giờ ai trả lời dùng Thầy là Cái gì đúng, cái gì sai? Một á, là có một định nghĩa chung Hai là cho một ví dụ Ai biết cái gì là đúng và cái gì là sai? Nếu mà mình thực sự mình chưa nhận thức ra được là cái gì đúng, cái gì sai đó Thì làm sao mà tu được? Làm sao mà đuổi, đuổi, là đổi ra cái gì? <cười> thầy con thì Cái nhìn mà theo chánh kiến là đúng Chánh kiến là đúng và Chánh kiến là đúng, đúng tà kiến là sai Đó là một câu trả lời chính xác Bây giờ cho một ví dụ Ví dụ như cái vật Trong cái vật vũ trụ này Nó biến đổi cái vô thường Còn cho nó là thường Thì cái đó là sai Rất chính xác Hồi nãy giờ là đào hữu đây là trả lời mấy câu đều đúng hết. À, đó là cái người tu học mà mà có cái nhận thức như vậy là rất là tốt. Bây giờ thầy phân tích cái gì là đúng cái gì là sai này. Có hai loại đúng sai. Một loại đúng sai gọi là đúng sai theo tục đế. Đúng sai tư theo tục đế có nghĩa là gì? Là cái đúng sai đó là do quy định của xã hội hay là của gia đình, hay là của giữa hai người với nhau, hay là giữa hai công ty với nhau. À, giữa hai đối tác gì đó với nhau. Thì cái này đó thì gọi là đúng sai theo tục đế hay là đúng sai theo chế định. À, trong Phật giáo đó, thì cái từ mà chế định này đó, tức là cái này là do mình đặt ra. À, ví dụ như thế này. Bây giờ là ở nước Úc thì đưa ra một cái số luật nào đó thì cái người nào mà không tuân theo cái cái luật đó, đó thì là sai, còn mà tuân theo cái luật đó là đúng. nhưng mà cái luật đó có thể là qua Việt Nam là khác. ví dụ như ở ở đây đó, ở đây mình đi xe là lái bên tay tay trái, thì bên Việt Nam lại lái bên tay phải. thế thì á nếu mình lái đúng ở đây thì nó là sai đối với Việt Nam. Mà đúng ở Việt Nam thì lại sai ở đây Vì vậy cho nên là Cái đúng cái sai này Là cái đúng cái sai tương đối Mà do con người đặt ra Con người quy định như vậy Không làm theo quy định như vậy thì là sai Thì có nhiều tôn giáo đó, Họ đưa ra một số quy định Quy định là phải thế này Phải thế kia, phải thế nào Và mình phải làm theo Nếu mình không làm theo đúng thì là sai Ví dụ như người đó theo cái tôn giáo đó Mà tôn giáo đó quy định thế này thế kia Thì nói gì đó Mình không làm theo là mình sai. Nhưng mà cái sai cái đúng này đó Là cái sai cái đúng tương đối Có khi đúng với xã hội Mà nó lại sai trên cái Cái thực rốt ráo. rá này. Có những cái đúng với xã hội Nhưng mà nó lại sai trên cái thực rốt ráo. Cái thực rốt ráo này đó Thì gọi là chân đế Chân đế tức là cái cái sự thật mà dựa trên cái nguyên lý vận hành thực sự của pháp hay là sự dựa trên cái tánh tướng hiện dùng thực sự của pháp chứ không phải là theo cái quy định của mình. Ví dụ như thế này. Bây giờ mình muốn uh, chế trà uốc nhưng mà mình lại mình lại lấy một cục đá ở trong uh, trong tủ lạnh ra, mình để dưới cái Cái ấm nước ấy, thì nó có sôi được không? Không sôi được Mình muốn nước sôi mà mình lấy nước đá mà nấu thì cũng thế nào sôi được Vì vậy cho nên á Muốn nấu nước sôi ấy, thì phải là có lửa lên tới 100 độ Như vậy nước mới sôi Thì á Cái định luật hoặc là lựa 100 độ thì nước mới sôi Đó là cái định luật tự nhiên, cái nguyên lý tự nhiên trong vũ trụ cái mà nguyên lý tự nhiên trong vũ trụ ví dụ như bây giờ lửa thì nóng mà nước đá thì lạnh hay là một cái vật cứng một vật cứng với làm vụ vật mềm đó là nó khác nhau cái vật nóng với vật lạnh nó khác nhau Chỉ cái đó là bản chất thực hay là cái tánh tướng thể dụng thực của pháp thì ấy, bây giờ đúng sai có nghĩa là thế này Hãy mình làm đúng với cái bản chất tánh tướng thể dùng thức của Pháp Thì gọi là đúng Mà làm sai cái tánh tướng thể dùng thức của Pháp Thì gọi là sai Phải phải không? Mà cái điều này á chỉ nó liên hệ tới cái vô minh à, Liên hệ tới vô minh Liên hệ tới tham sân si Hay là vô minh ái dục Là bởi vì thế này Nếu mình sáng suốt để biết rõ Cái tánh tướng thể dùng của Pháp như thế nào Và mình sống thuần theo với cái tánh tướng thể dùng đó của Pháp Thì là đúng Còn nếu mình không biết đúng Cái tánh tướng thể dùng của Pháp Mà mình sống ngược lại Thì gọi là sai à, Cho nên là bên Bên đầu nhó Thì người ta nói là Thuần thiêng Thuần thiêng giả tồn Nghiệt thiêng giả vong tức là thuần theo cái nguyên lý tự nhiên á của bản pháp á, thì tồn tại còn nếu mà không thuần theo cái nguyên lý tự nhiên của của pháp á thì là không tồn tại cái đúng sai ở đây là đúng là đúng với quy luật của pháp sai là sai với quy luật của pháp cho nên cái câu mà nói là thuần thiêng dạy Tồn, nghịch, thiên dạ vong có nghĩa là Nếu mình làm đúng theo với nguyên lý của của trời đất Hay là của bản pháp à, Hay nói theo Đạo Thiên Chúa là của thượng Đế Thì á, là tồn tại Còn nếu như mình mà làm nghịch lại Thì mình tự hủy diệt mình à, Hay là đem lại cái phiền nạo khổ đau cho chính mình ví dụ như bây giờ mình muốn như hồi nãy đó là như trung á là muốn cái phòng này cho mát mà mở nhầm đi cái cái cái cái sưởi cho nên đột nó nóng thêm ra thì cái đó là sai. À. Nhưng mà bây giờ nếu như ở đây lạnh mà mình mở cái sưởi ra thì là đúng. Tức là nếu nó thuận theo với cái quy luật tự nhiên thì nó là đúng, mà mình làm ngược lại với quy luật tự nhiên phải là sai thì cái quy luật tự nhiên này á bên đạo khổng á, gọi là thiên bên đạo phật gọi là pháp bên đạo thiên chúa gọi là thường đế à, mình nói như vậy để cho mình có cái cảm thông với nhau trong thôi mình cứ nói là thường đế là nói tầm bậy còn nói pháp mới đúng hay là nói thiên là không được à, nhưng mà chữ thiên đây là là thiên nhiên chữ thiên trong trong trong đạo khổng hay là trong đạo lão đó, thì chữ thiên ở đây có nghĩa là thiên nhiên còn chữ pháp cũng vậy chữ pháp cũng có nghĩa là thiên nhiên pháp là thực tại tức là cái thực như nó đang là đó là pháp hay là tự nhiên hay là thiên nhiên là gọi là pháp còn cái mà mình làm theo cái ý mình làm theo cái cái tham sân si của mình thì cái đó là không phải là pháp cái đó là nghịch lại với pháp cho nên cái từ mà tham sân si đó à, hay là từ tà kiến Nó có nghĩa là mình làm sai Với cái, cái nguyên lý của trời đất Của vũ trụ, của Pháp Vì vậy cho nên Trong cái Pháp tu mà Thầy hướng dẫn á, Cái Pháp tu đó là Tùy duyên thuần Pháp Vô ngã vị tha Tại sao mà tùy duyên thuần Pháp Thùm Pháp mà tùy duyên Tùy duyên tức là bây giờ mình muốn Mình muốn uống nước trà Tùy duyên là vậy Tùy duyên là bây giờ mình muốn uống nước trà Thì phải là nấu nước cho sôi. Mà muốn nước muốn nấu nước cho sôi á thì phải phải là đúng cái định luật của nó là phải có lửa nóng đến 100 độ thì nước mới sôi. Thế này, thành ra cái đó là tùy duyên. Hoặc là bây giờ tùy duyên như thế này, trời mưa mà mình muốn đi ra đường thì phải mặc áo mưa. Cái đó là tùy duyên, à, tùy duyên, tùy duyên nhưng mà đúng với với cái định luật của trời đất. Bởi vì á. Thì mưa thì ướt, mà mình không muốn ướt thì mình mặc áo mưa Là khác vậy thôi, như vậy là tùy duyên thuần pháp Mà cái nó gọi là đúng Bây giờ mình không muốn ướt Mà mình lại cài ra ngoài mưa Thì cái đó là sai Bây giờ qua một cái lĩnh vực khác Là thiền hay là ác Cái thiền ác thì cũng có thể mình nói là xấu hay tốt Xấu hay tốt, thiền nghĩa ác hay là thiền với bất thiền. Bây giờ từ cái đúng cái sai. Bước qua cái lĩnh vực thiền với bất thiền. Thiền là đúng mà bất thiền là sai. Đó là nói về phương diện đúng sai. Còn thiền với bất thiền á là là làm sao bây giờ ai biết thế nào là thiền thế nào là bất thiền. Mình làm sai với cái nguyên lý của trời đất. Mình sai sai với cái cái nguyên lý của pháp thì cái đó là là sai. Còn nếu mình làm đúng theo nguyên lý của pháp thì cái đó là đúng là là mọi người biết rồi phải không? Còn một cái thứ hai nữa là cái đúng sai do quy định, như hồi nãy Thầy nói đó, thì cũng phải theo cái quy định đó. Bởi vì nhiều khi đó, thật ra mình đi ra ngoài đường á mình mình muốn đi bên phải, phải bên trái gì đó đối với cái cái quy luật trời đất đó, thì không có sai gì cả. Quy luật trời đất đó, là nếu có một cái cái cái người đấy đang đi rất mặt thì mình tránh qua bên, chẳng biết là bên phải bên trái gì hết. Nhắc làm như vậy là theo quy luật này đó. Nhưng mà bây giờ là cái quyết định của mình ở đây là phải đi xa bên phía bên bên trái, chứ không được không được đi bên phải. Thế thì bây giờ mình phải tuân theo cái luật lệ đó thì gọi là gọi là đúng. Cái đúng sai này thì nó là không không phải là một cái đúng sai mà tuyệt đối còn cái đúng sai mà của cái, cái nguyên lý của trời đất á, thì cái đúng sai đó là là tuyệt đối á. nhưng mà cái tuyệt đối ở đây đó cũng không phải tuyệt đối tuyệt đối nhưng mà nó lại tùy duyên thường pháp chẳng phải tuyệt đối là nhất định là phải như vậy cũng có cái gì nhất định hết á. ở trong chân đế đó tức là trong cái cái đúng cái sai cái đúng cái thật á, thì không có cái gì quy định nhất nhất định cả mà nó phải tuân theo với cái luật vô thường của cuộc sống cho nên hồi nãy đạo hữu này nói là ví dụ như là mọi cái đều là vô thường mà mình muốn thường là là sai sai quy luật cái hoa này á tùy theo lúc ví dụ như mùa hè thì có thể là nó mình mình cấm mà nó sẽ tàn sớm nhưng mà mùa lành thì có thể là nó sẽ tàn chậm hơn tức là chậm hay là nhanh đó là do cái quy luật của trời đất do nhiều điều kiện hợp lại Do cái điều kiện hợp lại đó thì nó là như vậy. Nhưng mà bây giờ mình lại là muốn nó là cứ tồn tại mà cứ cấm đây là muốn cứ đạt hòa thì là không thể nào được. Thì cái ý muốn đó đó là sai. Cái ý muốn được một điều gì đó mà nó không đúng với quy luật thì gọi là tham. Giả sử như bây giờ do mình mình ăn cái gì đó mà vô vô trong này là do mình ăn sai do mình không biết đúng cái cái ăn cái, cái gì thì nó vô nó thích hợp với mình chẳng hiểu gì cả cho nên mình thấy ngon là mình cứ ăn vô ăn vô cái bây giờ đó, nó đau bụng đau bụng thì là mình phải biết à, đau bụng là nó đau bụng như vậy thì mình phải bình tĩnh để mà làm sao rồi. cho nó hết đau bụng mà đôi lúc á cái đau bụng này á cái cơ thể mình nó cũng tự điều chỉnh được nó tống ra cái cái mà mà mình ăn vô sai thế nhưng mà nghe đau bụng cái á là mình muốn là dẹp cái đau bụng đi cho nhanh, cho nên hoặc là mình uống thuốc giảm đau để cho đường đau, hoặc là mình uống thuốc vô để cho nó cầm lại, nhưng mà cầm lại là là có khi nó hại hơn bởi vì thay vì nó phải xội cho nó ra cho hết đi, thì mình chịu khó một chút, chịu khó đau một chút, nó đau bụng nhiều lắm. khi mình ăn sai mà vô mà trúng thực chất là nó đau, cái bụng đau ghê lắm. Nhưng mà đau kệ đó, tại vì mình sai mà, mình sai cho nên nó, bây giờ nó nó điều chỉnh lại. À, cái cái mà đau bụng này chính là cái, cái điều chỉnh lại thì bây giờ nó điều chỉnh lại nó mới tống ra hết. Nó tống ra hết thì lúc đó mình toát mồ hôi ra và nó đau quặn quặn. Nhưng mà thật ra đó chính cái cái mà đau quặn quằn đó đó là cái định luật tự nhiên tống ra. Mình lại là uống thuốc cầm lại. Cái cái mà mình muốn nó chấm dứt nhanh theo ý mình chứ không phải theo định luật tự nhiên thì cái đó gọi là sân cái mà mình muốn nó tồn tại mãi chứ không muốn nó nó mất đi theo ý ý mình thì cái đó là tham còn cái mình muốn chấm dứt cái tru tru lẹ nhưng mà cái định luật của nó nó nó nó đang nó đang thể hiện định luật của nó để nó quân bình lại mình lại phá hỏng cái định luật đó bằng cách xem cái sân của mình vào cho nên đó cái đó lại gọi là tham sân nhưng mà vì sao lại tham sân tham sân si đấy gọi là ái dục còn cái vô minh đó là do mình không không đủ cái sáng suốt để mà thấy ra sự thật thì gọi là vô minh mình không đủ sáng suốt để biết là là lúc đó đau bụng là do cái gì rồi phải uống thuốc gì hay là như thế nào mới là đúng cho nên nó mình cứ làm theo ý mình muốn giẹp nó đi cho nhanh thì là sân ví dụ như một cái cái gì tốt đẹp đó, thì mình muốn giữ nó lại mình muốn kéo dài ra uống một miếng rượu thấy ngon quá thì đúng là lúc đầu mà có thể mình uống một hớp rượu để có thể ngon nhưng mà tự nhiên á thấy ngon cái rồi á, là mình uống thêm nữa uống cho đến cái lúc mình gục luôn thì như vậy là tại vì mình tham cho nên á, cái tham sân si á là một cái cái chuyện rất là bình thường cái chuyện đó mình có thể thấy ra theo thầy á thì không dùng từ thay đổi nói thay đổi là đúng nhưng mà thầy không dùng từ thay đổi mà thầy dùng từ điều chỉnh hay là chuyển hóa. Điều chuyển hay là chuyển hóa thì đúng hơn là thay đổi. Tại vì á khi mình thay đổi đó, tức là mình thay đổi một cái gì đó theo ý mình. Tức là mình đang như thế này, mình muốn thay đổi thành cái khác. Thầy có biết một cuốn sách, cuốn sách đó tên là Vi Tiếu. Trong đó có một câu chuyện như thế này. Có một người vô, hỏi vị thầy. Nói thưa thầy là tu có phải là sửa đổi hay không? Thì vị thầy nói là không. Thì ông kia rất là ngạc nhiên. Ông mới nói, như vậy có phải là không sợ đổi không? Vì đó cũng nói không. Thì cái người đó mới nói, "Oa sao mà thầy thầy nói là tu là là không sợ đổi? Tức là nói sợ đổi thì thầy cũng nói không? Mà nói không sợ đổi thầy cũng nói không? Rồi rồi tu là sao?" Vì thầy mới nói rằng là nếu mà sửa đổi thì nó thành cái khác. Có phải không? Mình sửa một cái này thì nó thành một cái khác. Còn không sửa đổi thì nó kẹt vào cái đấy. Thì sửa đổi hay không sửa đổi vẫn là cố chấp. Nếu như sửa đổi mà có nghĩa như thế này là sai. Bây giờ cái này mình không muốn. Mình cho là sai. Và mình không thích. Cho nên bây giờ mình sửa đổi lại cái mình thích. Mình cho là đúng. Nhưng mà trong này sẽ có hai lỗi điều thứ nhất là mình cho là sai là đúng hay là có đúng không hay là mình nói theo một cái quan niệm nào đó cái thứ hai là mình cho cái đó là đúng rồi mình muốn muốn đạt được cái đúng tức là tham còn mình cho cái này là sai mà mình muốn dẹp cái sai này là sân bên kia là tham còn bên này là cũng sân muốn dẹp cái cái cái cái cái sai này là sân muốn được cái cái mà mình cho là tốt là tham Thì như vậy là cũng chưa có chưa có tu gì cả. Thì nó muốn sửa đổi nó vẫn cứ tham thân. Thì nó vẫn chưa tu. Cho nên á trước hết á là mình phải biết cái gì là đúng cái gì là sai. Rồi bây giờ cái thứ hai là cái gì là thiền, cái gì là bất thiền. Cái gì á mà không hại mình không hại người. Cái đó là thiền. Còn cái gì mà hại mình hại người Cái đó là bất thiệu Phải không? Đúng không? Ví dụ như bây giờ Có một người nào đó Làm một cái việc gì đó mà nó trái ý mình Cái trái ý mình á thì chưa chắc người ta đã sai Có khi mình sai cũng có Phải không? Nhưng mà họ làm Họ lại là trái ý mình Bây giờ Nói trái ý mình cái là mình nổi sân lên Thì đầu tiên cái sân đó là hại mình cái này đúng không? cái sân đó nó hại mình đó, bởi vì đừng có tự khởi lên sân cái rồi rồi rồi nó hết thôi chứ có gì đâu mà hại, đâu có gì đâu mà hại mình. Mà xem ra khi mình nổi sân lên đó là mình sung sướng lắm. À, khi mà mình nổi sân lên được cái rồi mình mà mà làm hay là nói cái gì đó mà chúng nó đã cái đời cái, cái, cái, cái, cái cơn sân của mình đó thì mình thấy sung sướng lắm. Nhưng mà thực ra đó cái cơn sân đó, đó nó đã là hại trong cái cái lục phủ ngũ tàng của mình mà đầu tiên á cái cân săn á là nó hại tới tới gan trước lo lắng buồn phiền á thì nó hại tới bao tử đại khái như vậy đó tức là nó có những cái mà mà cái cái cái đó nó khởi lên á thì nó hại mình như vậy là bất thiện và nó đâu có phải hại mình không đâu Nỗi thân lên bờ mình chửi người ta hay là mình đánh người ta Chửi người ta đánh người ta đó, tức là hai người Và khi mình chửi người ta đánh người ta đó, Thì ở bên trong đó, là mình tự hại mình rồi Mà đồng thời á là mình chuốt thêm cái, cái quán thù của người ta Tức là làm một lần nữa Bây giờ không phải là tự mình hại mình mà người ta sẽ hại mình nữa Như vậy là mình sẽ hai lần bị hại thì cái đó là bất thiện. cái gì mà hại mình hại người á là cái đó bất thiện. mà hết mà đã hại người rồi á thì là cái đó là hại mình chứ không gọi là mình. thí dụ như bây giờ một người ăn trộm đi ăn trộm của người ta là hại người. thì tưởng là mình có được thêm một cái cục vàng là về cho mình là lợi mình nhưng mà đó là không phải lợi mình, lợi mình trên một cái phương diện nào đó mà mình nghĩ thôi. Chứ còn trên thực tế đó thì nó là hại mình chiêm nhiễm sâu xa đó, thì đó là hại mình chứ không phải là không phải là lời mình lời là lời trên một cái phương diện mà mình nghĩ nào đó thành ra lời này đó chỉ là lời cái lời mà thỏa mãn được cái ham muốn của mình mới gọi là lời thôi nhưng mà thỏa mãn ham muốn đó, thì đó là hại rồi chẳng phải là lời nhắc lại là đúng sai có hai loại một loại đúng sai theo quy định của con người một loài đúng sai là theo với cái định luật hay là cái nguyên lý của bản pháp và khi mình làm một điều thì do tham, do tham, do sân, do si mà mình làm sai cái nguyên lý của trời đất hay là của bản pháp thì cũng là làm hại mình hại người cho nên đó, nó lại trở thành điều bất thiện. có những cái sai, cái đúng nhưng mà nó chưa đến hại người hại mình đấy thì vẫn chưa nhưng mà thường những cái mà mình đã làm sai với cái quy luật của trời đất hay là làm sai cái cái quy định của con người đối với tục đế tức là đối với cái đời sống bình thường ở ngoài đó thì mình phải tuân theo cái cái luật mà chế định giữa cuộc đời nhưng mà cái người học đạo đó thì nó cao hơn một bậc nữa là phải thấy ra được cái quy luật của trời đất nữa tức là cái mà cái thực tánh pháp chứ không phải là cái mà cái cái pháp chế định mà là thực tánh pháp tức là cái thực cái thực của của vạn vật vạn pháp của trời đất thì cái đó mình phải là tuân theo cái cái luật đó cho nên thầy mới nói là tùy duyên cùng pháp hoặc là nói là ở bên đào thiên chúa đó thì nói là vâng ý cha vâng ý cha ở đây á thật ra đó đó là tùy thuận vào cái nguyên lý của của bản pháp à. mà bởi vì nguyên lý của bản pháp nó, nó thể hiện như vậy thì bên đạo thiên chúa đó nói đó là đó là thường đế thì cái thì ngôn ngữ đừng không được quan trọng quan trọng á là mình thấy ra cái nguyên lý bên đạo thiên chúa thì họ tin vào Thượng đế tức là tin vào pháp nó là như vậy Cho nên mình phải làm theo. Còn bên Đạo Phật á, tức là mình thường phải sáng suốt, định tĩnh trong lần, hay là mình thần trồng chú tâm quan sát để mình thấy rõ ra. Thí dụ như một cái người mà họ quan sát, họ trồng cái hoa cúc này, họ quan sát, họ biết hoa cúc là nó sẽ, lúc nào thì nó ra bông, ra bông bao nhiêu ngày thì nó tàn. Thì khi cái hoa mà nó tàn, thì họ cũng biết rõ thôi thậm chí họ còn biết cái tàng cái, cái cái cái cái nợ cái tàng đó để họ họ làm cái vụ khác ví dụ như cái cái vụ này nợ xong rồi họ bán rồi thì họ họ đỡ phải trồng cái vụ khác để mà nó kịp thời tức là nếu mà họ họ thông hiểu được cái, cái cái cái cái bản chất của cái cái hoa cúc ấy, thì họ có thể đem sử dụng bây giờ này đem sử dụng cái này ấy, thì nó sẽ ra thiện hay bất thiện ví dụ giờ mình đem cái hoa cúc này ra mình trồng Mình làm đúng cái cái nguyên lý của trời đất Nhưng mà là mình lại bán các cổ Để mà, mà lấy tiền người ta Thì lúc đó nó lại trở thành bất thiện Có khi đúng mà bất thiện Phải không? À, có khi đúng mà bất thiện Nhưng mà nếu như một người Thấy người ta cần hoa để mà làm những cái lễ cưới hay là những lễ dỗ hoặc là đem cúng phật hay là đem cúng nhà thờ thì mình nó là trồng hoa để mình cung cấp cho người ta trồng sao cho tốt để cho cung cấp cho người ta để người ta mua rồi mình bán với, với cái giá vừa phải để mà có có cái lợi nhuận để mình mình sống nhưng mà đồng thời mình cũng cung cấp cho người ta thì như vậy là lợi mình lợi người hay là ít nhất là không hại mình không hại người thì như vậy tức là điều thiện khi mà mình biết được cái gì là đúng cái gì là sai cái gì là thiền cái gì là bất thiền rồi á thì lúc đó đó cái việc tu mà bây giờ mình nói sửa đổi cũng được hay là mình nói cái gì cũng được nhưng mà theo thầy á là điều chỉnh dùng chữ điều chỉnh tu là điều chỉnh nhận thức và hành vi tại sao gọi là điều chỉnh nhận thức và hành vi bởi vì á mình có thể sai Bắt đầu mình có thể sai Thí dụ như mình tưởng đâu thấy cái cục lửa đẹp quá Thì mình bóc mình chơi Tức là sai phải không Nhưng khi mình bóc cái lửa rồi một cái Thì lửa là phọc tay Không phải vì mình bóc cái, cái lửa Rồi cái tay mình phọc rồi Thì mình ghét cái lửa từ nay về sau Là mình cứ gặp lửa đâu là mình giật đó Không phải như vậy Mà là mình nhờ cái cái Mà mình bóc cái lửa mà sai Sai cho nên nó phọc tay Do đó mà mình biết được là lửa là nóng. Khi kia mình chưa biết là lửa là nóng, tức là mình mình nhận thức sai. Bây giờ đó mình biết lửa là nóng, tức là mình đã nhận thức đúng. Khi mình nhận thức đúng á thì mình sẽ điều chỉnh lại hành vi, tức là mình không còn học lửa mà chơi nữa, thì đó là điều chỉnh hành vi. Như vậy tu đó là điều chỉnh nhận thức và hành vi ngay trên sự kiện thực. Nhớ cái cái mà ngay trên sự kiện thực đó nè, Còn mình nữa thì thường thường á là mình theo một quan niệm. Ví dụ như mình cho một điều thiền mà theo một quan niệm nào đó là cho là thiền. Lúc đó mình cứ làm theo cái cái mà mình cho là thiền á thì chưa chắc đã là thiền. Cho nên á cái thiền với bậc thiền này á là cái thiền với bậc thiền theo chế định. Do đó nó là tương đối. Cho nên nếu mà mình làm theo một cái quan niệm Để mà nói là thiền cái ác đúng hay sai á Thì vẫn là chưa phải Mà là mình phải Thấy cái thiền cái ác cái đúng cái sai ngay trên Cái hiện trường Ngay trên cái thực tại Ngay trên cái sự kiện thực Và chỉ có trên sự kiện thực Tại đây và bây giờ Mà thấy đúng sai hay là thiền ác mà thôi Như vậy á thì điều chỉnh nhận thức và hành vi Là điều chỉnh nhận thức và hành vi Trên sự kiện thực Chứ không phải là điều chỉnh Nhận thức và hành vi Theo một quan niệm Cho dù đó là quan niệm Phật giáo À Nhớ, nhớ tôi kể vừa nói nè Tại vì sợ gì Những cái người người ta chưa nhận thức ra được điều này Cho nên người ta phải theo Một cái số quy định mà Phật giáo đưa ra Nhưng mà trong Phật giáo Nó cũng chia ra rất rõ Có những cái Phật giáo đưa ra Nhưng mà đó là chế định thôi Chế định này là tạm thời Để cho những người nào mà không phân biệt được đúng sai gì cả Thì tạm thời phải Phải áp dụng theo đó để mà làm cái đã Cũng giống như mình dạy cuốn nít Dạy có một cái mình lúc còn nhỏ Thì mình nói là con không được làm cái này, con không được làm cái kia Nhưng mà khi nó lớn lên rồi á Mà nó nó thông minh sáng suốt để nó biết cái nào đúng, cái nào sai Thì là nó phải là Để cho nó hoàn toàn tự do nhận thức ra để nó từ điều chỉnh nhận thức và hành vi. Thế còn nếu mà mình vẫn là ở trong quy định như thế này, quy định chỗ này kia đó, thì cái cuộc đời này nó mới sinh ra đau khổ. Quy định thế này, quy định cái kia, anh sai tôi mới đúng. cái đúng sai đó là cố chấp. Không phải là như vậy mà mình phải dựa trên cái thực, luôn luôn đúng sai là phải ngay trên cái thực đó. À, vì vậy cho nên á, Tất cả các cái pháp mà đến với mình á, Là mình phải sáng suốt định để, để trong lành hay là thần trọng chú tâm quan sát Ngay tại đó thôi Chứ không phải là mình Theo một cái bạc Hay là một cái quy tắc nào mà ai đưa ra Cái mà đưa ra đó, Tất cả những cái đưa ra Mà quy định đó, đều là tương đối Thì cái lúc đó cái tốt á, Nó không còn trên cái sự kiện đó nữa Mà lại cao hơn một bậc Đó là Do cái tâm mình Lúc đó cái thiền ác nó không phải trên cái sự kiện Không đánh giá trên cái hình thức của sự kiện Mà đánh giá trên cái tâm của mình phát ra Khi đó là thế nào Để thầy kể một câu chuyện như thế này Có một vị trì kheo Tên là Vác Ca Ly cái vị này là bị bệnh và ghẽ lỡ đầy mình Hôi hám Và đã đến cái lúc Mà chị chỉ có chờ chết thôi, chứ còn không có, không có cứu chữa gì được và mà bản thân thì vừa hôi hám vừa đau nhức rất là khó chịu. mấy người đệ tử của vị đó đó là phải chăm sóc mà rất là cực khổ. một cái thời đó đó cái thời đức phật á thì thời đó nó chưa có thuốc men gì chưa có thuốc giảm đau chưa có cái gì hết trơn á. cho nên là cái thời đó mà mà đệ tử là chăm sóc là là vô cùng là mệt. Mà cái vị Thì Khéo Vác Ca Ly này cũng biết cái điều đó Nhưng mà chết làm sao chết Thì Đức Phật á, Ngài mới đến Và Ngài mới nói Ngài mới hỏi Này Vác Ca Ly Nếu mà Như Lai hỏi người Thì người có thể là đủ sáng suốt để mà trả lời những câu hỏi của Như Lai không Nói là có Vậy thì nghe Như Lai hỏi và trả lời Tức là thấy như thế nào thì trả lời như vậy. Thì Đức Phật ngài mới nói là Này Baccali, sắc, sắc tức là cái thân sắc này. Sắc á, là thường hay vô thường? Thì à, ngài Baccali mới trả lời là bạch Đức Thế Tôn, sắc là vô thường. Này Baccali, cái gì là vô thường? Thì cái đó là khổ hay là lạc? Bạch Đức Thế Tôn Cái gì vô thường là khổ Cái này là ông đang Đang chứng nghiệm cái cơn đau là là đang khổ rồi, Cho nên hỏi tới khổ là đúng quá rồi Cái gì vô thường là khổ Cái gì là vô thường là khổ Theo cái định luật của nó Vậy thì cái đó có phải là ngạ Cái đó có phải là ta Của ta hay từ ngạ của ta không Thì Bác ca Lê nói gì à? không rồi Đức Phật ngài hỏi qua những cảm giác tức là thọ, rồi tưởng tức là cái biết, hành tức là những cái phản ứng của nội tâm, rồi thức tức là cái mà ghi nhận cái kinh nghiệm của cái sắc thọ tưởng hành đó gọi là thức thì ngài hỏi hết cả năm cái thì cái ngài Vacali đó đó liền đắc quả vị A La Hán. Thế Đức Phật ngài đi về. Đức Phật ngài đi về đó, Thì lúc đó có một vị chư thiên đến minh bạch với Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn, Vacca Li muốn từ bỏ cái sắc thân này. Và nếu như Vacca Li từ bỏ cái sắc thân này, thì vì đó sẽ là nhập nước bàn và giải thoát hoàn toàn. Thế Phật ngài Ví nhận điều đó. Thì Ngài mới điệu tiêu tăng Đây các kỳ kheo Hãy đến, đến chỗ Vác Ca Lý Thì vì Đức đó Ngài biết rồi Ngài ở đây mà Ngài biết là ông Vác Ca là coi như tử, tử sát Theo luật á, sát sanh là thì thì không được đâu nè, phải không? Nhưng mà tử sát cũng không được Tử sát thì không phải là sát sanh, Nhưng mà tử sát cũng không được Tử sát cũng vẫn là Phạm một cái giới hành ác Theo luật là nếu một cái vị mà sát sanh với một cái tâm sân á Tức là mình loại bỏ cái thân ngộ mình mà với tâm sân á Thì là không được Nhưng mà ở đây cái vị này cũng phải loại bỏ cái thân mình với cái tâm sân Mà vị này đó là loại bỏ cái thân này bởi vì thấy nó vui Đối với mình á Thì bây giờ mình đã giải thoát giác ngộ rồi Thì cái thân này nó chẳng có nghĩa gì đối với mình cả Nhưng mà nếu như mà nó mạnh khỏe Thì mình còn là đi hoàn pháp Mình còn lợi ích chúng sanh Còn bây giờ cái thân này chỉ là một cái thân mà bây giờ hôi thối Mà đi đi đứng cũng không được Không làm gì được cả Nhưng mà nếu mình còn tiếp tục Mà cứ để như thế này mà sống Thì đệ tử đồ này kia nó lo mệt đấy thôi Chẳng có lợi ích gì cả Cho nên là Ngài từ bỏ cái thân Mặc dù không phải là Sát sanh Nhưng mà một vì mà Một cái người mà giác ngộ đó Thì người ta Một hành động nhỏ nhặt Mà sai đó người ta cũng không làm Nhưng mà vì này làm Thì Đức Phật Ngài lại chấp nhận Ngài chấp nhận bằng cách là Ngài Ngài lặng lẽ Ngài không cản trọng Ngài biết rằng là Cái vị này sẽ là từ tự Nhưng mà Đức Phật Ngài cũng không cản trọng Chư Thiên họ cũng không cản trọng Vì Chư Thiên họ biết rằng là vị này làm điều đó là đúng và làm điều đó không nhược đúng, mà nếu nói theo nghĩa đời đó, đối với một vị thánh nó thì không còn nói đúng sai thiền ác nữa. Nhưng mà đối với nghĩa đời đó thì đó vẫn là một hành động thiện. Bởi vì cái hành động này đó là hành động là không còn hại mình hại người nữa. Vì vậy cho nên á, bây giờ mình nói với sắc sanh thì cũng không có cái gì là nhất định hết đó. đó chỉ là cái điều quy định thôi. Làm sao mà mà đúng và tốt là được. Mục đích của tất cả các cái quy định của giới là để cho mình làm đúng và tốt. Thế bây giờ mình làm gì mà nó đúng tốt là được. Tức là cái người chưa có nhận thức được á thì Đức Phật ngài mới nói rằng là phải đừng sát sanh, đừng trộm cắp, đừng đa dâm, đừng nói dối, đừng uống rượu. Tức là khi mình chưa có đủ sức để mà nhận thức, còn khi mình đủ sức để nhận thức rồi á thì tất cả những cái đó Cái người mà giác ngộ nó đã vượt qua khỏi cái đó rồi, Nó vượt ra khỏi cái đó Do đó đó, Cái sự thay đổi cũng không phải là một sự thay đổi Theo một quy định Mà là thay đổi do thực sự nhận thức Lúc đó là nên làm hay không nên làm Ngay lúc đó thôi Cho nên chân lý chỉ có tại đây và bây giờ thôi Chứ chân lý không phải là áp dụng một cái đã quá khứ không phải là áp dụng một cái mẫu mực nào đó mà mình cứ phải tuân theo. cho nên là lúc đầu đó, Khang Tử là một cái người rất là thông minh, theo cái quy định của cuộc đời đó là nói là con phải thế này, cha mẹ phải thế kia, chữ hiếu là thế này, hiếu thảo là sao, quy định đã đủ thứ hết. nhưng mà người sau á là bị kẹt vào đó, bị kẹt vào chữ hiếu, <cười> bị kẹt vào cái quân quân thần thần phủ phủ tự tự đâm ra đó là nó không còn cái đúng cái sai cái thiện cái ác một cách tự nhiên nữa đúng sai thiện ác là phải có độ trí tuệ mà muốn có độ trí tuệ đó thì phải thần trọng chú tâm quan sát phải sáng suốt định tĩnh trong lành để mà xem ngay tại đó điều đó đúng hay sai mà thôi còn mình đó thì thường thường đó, cái thay đổi của mình đó là một cái thay đổi sai lầm đó là mình thích một trạng thái nào đó Mình cho là đúng, là tốt. Mình cố gắng, mình rèn luyện để đạt được cái đó. Thực ra cái đó nó vẫn chưa phải là rốt ráo. Cái đó vẫn là làm theo ý của mình. Mà hãy làm theo ý của mình thì vẫn còn nằm trong tham sân si. Cái đúng, cái sai nó chỉ quá là thôi. Ngay tại đây và bây giờ nó đúng và thiền. Nhưng mà nếu mình vẫn cứ lặp đi lặp lại cái đúng và thiền đó, có khi nó trở thành là sai và bất thiện. Vì dễ sợ như vậy đó Đúng sai từng lúc Chứ không phải đem cái đúng sai vừa hồi nãy Đem áp dụng vào cái này là sai Thầy nó chỉ đúng sai từng lúc Chỉ đúng sai trong tài đây và bây giờ mà thôi Muốn biết đúng sai tài đây và bây giờ Không theo bất kỳ một quy định nào khác hết đó, Mà chỉ là thấy ra đúng sai tại tài đây và bây giờ Mà như hồi nãy thầy nói đó Tức là đúng là đúng với quy luật của Pháp còn tốt tức là không hại mình hại người tức là nếu mà cái nguyên tắc là cái nguyên lý cái nguyên tắc nó là như vậy thì mình chỉ nắm cái nguyên lý nguyên tắc đó thôi chứ không phải là mình nắm bất kỳ quy định nào nếu như mình nói rằng tôi bây giờ tôi đã hiểu đạo rồi rồi bây giờ mình cứ sống dễ vui khoẻ mái là cũng sai tức là không có cái gì mà mình kết luận cả mỗi lúc mỗi khác Có lúc thì mình vui cười được, Có lúc mình phải nghiêm trình. Tức là tất cả đều là vui gì. Chuyện đó là hoàn toàn là đúng hay sai, Chuyện hay ác á, nó nằm ở đó thôi, Chứ không phải là do quy định. Tức là đến một cái mức nào đó, đó, Cái minh nó giúp mình là nhận thức đúng. Nhận thức đúng là gì? Nhận thức đúng là điều chỉnh lại cái sai. Tức là mình làm một cái gì đó, Mà nó sai, Cho nên qua cái sai đó, mình mới nhận thức lại được cái đúng khi nhận thức lại cái đúng rồi thì tự nhiên mình điều chỉnh cái sai đó và cái sai đó nhớ rằng là sai đúng đó là chỉ có sai đúng tại đây và bây giờ mà thôi thì lúc đó đó lúc đó cái sự tu tập của mình nó mới là đúng còn nếu không á mà mình cứ bị cái phương pháp này hay là cái cái bảng giá trị kia hay là cái này cái nọ mà cứ mà mình cứ áp dụng cả đời như vậy là không được Có những cái mình áp dụng cả đời mà nó sai thêm Thí dụ như bây giờ Một cái pháp mà rất tốt Đó là pháp ăn chay chẳng hạn Ăn chay là rất tốt Nhưng mà nếu mình bị kẹt vào cái ăn chay Để gây trở ngại cho cái chuyện này Gây trở ngại cho chuyện kia đủ thứ hết á. Trong nhà là Chồng cũng không ăn chay Con cũng không ăn chay Nhưng mà vợ đi chùa đã ăn chay Về nhà nó trở ngại đủ thứ hết. Thì như vậy cũng chưa chắc cái đúng đó đã là thiện. Cho nên là không có một cái gì mà quy định hoàn toàn. Cái cái gì mà mình đã tin rằng cái đó là đúng rồi bây giờ mình cứ làm bừa thôi đó, là cái đó là là sai rồi đó. Mà là một người phải có đủ cái bén nhạy của cái cái trí tuệ để mà thấy cái đúng cái sai trong từng trường hợp một. Chứ không có nói là bây giờ Đã làm như vậy rồi là tôi đúng cả đời rồi đó, Là không phải Và lúc đó khi mà mình đã cho là đúng rồi Mà mình không cần phải là Xem lại trong từng trường hợp Tại đây và bây giờ Thì cái đúng đó có chừng Sẽ là trở ngài cho cái đúng thật Vì cái đúng đó chỉ là một cái đúng quy định Và khi mà mình đã theo Một cái đúng mà quy định rồi Thì mình sẽ lười biếng để mà Thấy ra cái thực nếu mình đã cho rằng cái đó đúng rồi và mình cứ việc làm theo thôi thì coi như mình lại rơi lại vô mình rồi đó nhớ dùng <cười> nhớ dùng cái đó đó bởi vì á minh là nó phải sáng suốt từng lúc mỗi nơi mỗi lúc theo dịch lý thì người ta gọi là thời vì trung chính thời vì trung chính tức là không có cái đúng nào mà cái đúng quy định hết Mà chỉ có tại đó Tại đây và bây giờ là đúng hay không mà thôi Khi mà tại đây và bây giờ mà đúng á Thì gọi là thời vì trung chính Qua cái thời vì khá một là sai đó. Thí dụ như bây giờ Mình vặn cái bếp ga lên Và nó nóng lên 100 độ Là nước sôi Thì lẽ ra nước sôi Là mình tắt lửa đi Để mà mình lấy nước ra để mình chế trả là được rồi Nó chỉ đúng ngang đó thôi. Bây giờ mình lại là cứ để tiếp tục thì một hồi đó nó bay hơi hết trơn là nước nó cháy luôn cả cái cái cái âm nấc của mình luôn Phải phải không? Như vậy là nó sai rồi. Nó chỉ đúng một chút ngang lúc đó thôi. Cho mà thêm một chút nữa là sai rồi. Bây giờ mình kho một cái nồi kho. Nó tới vừa ngang đó là nó chín là vừa. Mà nó chín thêm một chút xíu nữa là là, là hư cái cái nồi kho nó rồi cho nên cái điều chỉnh đúng sai này này là điều chỉnh nó giống như vậy đó <cười> chứ không phải mình cứ nói là tới ngày đó mà đúng rồi là bây giờ mình cứ để vậy mình làm thôi đó, là nó sẽ qua sai một cách dễ dàng một cái qua sai này là một cái qua sai rất là nghiêm trọng bởi vì nó trở thành thói quen và thói quen chính là vô mình thói quen tức là mình không cần phải xem xét gì nữa Tức bây giờ mình cứ làm thôi chứ mình đâu cần phải là sáng suốt để mình nhìn gì nữa. Cho nên á có những cái mình đúng và mình đúng mà cứ cứ cho là như vậy đúng rồi mà cứ áp dụng ngày nào cũng làm như cái máy vậy đó thì lúc đó nó đã, đã thành sai. Tu hành là phải biết rõ cái điều đó. Chứ còn nếu không á là coi chừng mình theo một cái đúng sự là đúng nhưng mà bây giờ nó thành sai hồi nào đó. từ lâu rồi, nó đã sai từ lâu rồi mà mình cũng được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 như thầy đã nói là mình nhận nhận cái đúng cái sai để cho có một sự sáng suốt thấy được. Nhưng là coi như có phải là mình sống trong để mình, để mình được sống trong cái hiện tại, lúc nào mình cũng sống trong cái hiện tại đó. Và cái đầu óc mình nếu mà mình sống trong hiện tại thì nó sẽ sáng suốt, nó sẽ sinh ra sáng. Tạo. Đúng chính xác hoàn toàn. Bởi vì á thường thường mình sai một cái là sai cứ lập trình để mà làm một cái gì đó. Và khi mình lập trình làm một cái gì đó thì mình cứ phải lập đi lập lại cái đó hoài. Mà chính cái lập trình rồi cứ lập đi lập lại hoài cái đó. Tức là rơi vào vô minh. Cái vô minh đó trong một cái kinh mà của Đại Thừa đó định nghĩa chữ vô minh là thế này. Cái gì mà đã kết luận. Kết luận cho nên đó, cho rằng nó là đúng. Và cứ thế mà lập đi lập lại thì cái đó gọi là vô minh. Cho nên là nói là tri kiến lập tri tức vô minh bộ. Như câu đó tri kiến lập tri tức vô minh bộ là vậy đấy. Tức là bây giờ mình cho cái đó là đúng rồi. tới Lúc đó mình thấy cái đó đúng nhưng mà bây giờ mình kết luận cái đúng đó rồi. mà Bây giờ mình cứ làm hoài đó, là bộ mình nữa. Tri kiến lập tri. Tri kiến lập tri ở đây tức là kết luận một cái điều gì đó. Cho nên á chân lý là không có kết luận chân lý là chỉ có đúng tại đây và bây giờ thôi, Chứ không có kết luận được. mà mình đã kết luận rồi, rồi mình cứ áp dụng cái đó để mình cứ làm hoài, tức là mình đang đi vào vô minh, không có sáng tạo gì cả, không có cái mà thì thấy ra cái thực gì cả, mà cái thực á, thì nó là luôn luôn biến đổi. bây giờ một cái hoa này này, từ khi nó mới sinh ra, nó nó mới nhú lên một cái nụ hoa, cho đến khi nó tàn. Là cả một chuỗi thay đổi, thay đổi, thay đổi. Chẳng có chỗ nào mà mình kết luận được cả. Hãy mình dừng lại chỗ nào một cái. Thì nó trật liền. Dừng lại là trật. Mà cái hoa đó là luôn luôn đổi mới. Và mình mình phải thấy từng cái đổi mới đó. Bây giờ có một người đi ngoài đường á. Thấy cái hoa cục này nó đang búp như thế này. Rồi thậm chí là chụp một cái hình. Đem về, về nhà. mình nói rằng là tôi thấy cái hoa này. Và cái hoa này nó là như thế này. Là sai rồi. Bởi vì khi khi chụp cái hình nó đem về nhà rồi á. Thì cái hoa nó nó đang tiếp tục là nở ra. Nó không hề dừng lại như thử cái lúc mà mình chụp. Cho nên cái hoa đó, đó nó không có. Không có một chỗ nào mà như mình chụp cả. Nó chỉ có một chút xíu mà lúc mình chụp đó thôi. Còn sau đó nó đi qua hết rồi. Thế mà mình á, là vẫn cứ tiếp tục kết luận rằng Cái hoa này nó là như vậy Cho nên cái chữ sáng tạo ở đây á, không có nghĩa là mình làm ra gì cái mới Mà sáng tạo ở đây á, là luôn luôn cái tâm đu rõ lặng trong sáng Để thấy ra tất cả những cái mới đến Tức là sẵn sàng tiếp thu tất cả những cái mới Còn cái gì mà mình vẫn còn động vào trong tâm bảo vệ cái quan điểm này là coi như tiêu rồi giả sử như mình nói là đức phật ngài nói là đời là vô thường rồi bây giờ mình cứ đinh ninh nên là đời là vô thường xong rồi là mình cứ sống tuyệt bơ vậy thôi là là hai rồi cái vô thường cũng là khác nhau chứ không phải cái vô thường nào cũng giống nhau cái vô thường đó nó trên từng cái sự kiện <cười> không phải là không phải cái nói vô thường cái là kết luận chung nó mà thôi là là là vẫn không thấy vô thường gì cả cho nên nó mình thiếu cái tính chất sáng suốt và sáng tạo, chính cái sáng suốt và sáng tạo đó mới bắt kịp cái định luật vận hành của trời đó. do đó đó, mày dịch lý mới có một cái câu mà, mà rất là là là quan trọng đó là, dịch vô vi dạ vô tư dạ, tức là đừng có lập trình lập đồ gì hết tới, đừng có cho là cái gì cái gì đó, biệt vô vi vô tư mà. Vô vi vô tư tức là nó hoàn toàn rộng làng trong sáng Dịch á, Dịch tức là sự biến đổi Vô cùng của trời đất đó. Mình phải là vô vi dạ vô tư dạ Tự nhiên bất động Tự nhiên bất động ở đây có nghĩa là Đừng có làm gì cả Đừng có khởi lên ý muốn gì cả Đừng có chống là gì cả Đừng có lập trình gì hết Mà là phải lặng lẽ để mà thấy ra Cho nên nó là dịch vô vi dạ vô tư giả, tịch nhiên bất động thì nhiên bất động đây là nói là thái độ chứ còn mình, ví dụ như mình đi thì mình đang đi là là động chứ sao mình không bất động được phải không? Bây giờ thầy đang nói đây là toàn là đồng không nhưng không có cái chỗ nào bất động đâu nhưng mà bất động là bất động trong cái thái độ của mình bất động trong cái cái mà mình không có xen vào để mà thay đổi thế này thay đổi thế kia theo cái mà mình cho là thiện là ác là đúng là sai theo theo ý mình á. Tất cả những cái mình cho là thiền Là ác là đúng là sai theo ý mình á Đều là tà kiến hết Cho dù mình có lập đi lập lại Cái đúng cái sai cái thiền cái ác đó Theo lời Phật cái là theo lời Chúa đi nữa Vẫn là tà kiến Bởi vì tà kiến là sao Tà kiến tức là mình không thấy cái thật Mà mình chỉ kết luận thôi Mà kết luận là vô minh bổ Tri kiến lập tri tức vô minh bổ Tức là cái biết đó mà bây giờ Mình lệch đóng băng nó lại rồi á Thì tức là vô minh rồi. Cho nên, á dịch vô vi giả, vô tư giả, tự nhiên bất động thì cám như Tòa Thông Thiên Hà Chi Cố. Cáp như Tòa Thông Thiên Hà Chi Cố tức là chính cái lúc mà mình hoàn toàn mà lặng lẽ trong sáng, vô vi không có xen vào cái pháp, không có lập trình để mà nói là tôi đạt được pháp này hay đạt được pháp kia hay là bỏ pháp này bỏ pháp đó. đó. Mà mình chỉ lặng lẽ thấy nó là như vậy thôi thì lúc đó mới cảm như toàn thống thiên hà chi cố, tức là nói như theo đạo Phật là là giác ngộ. Tức là thấy ra được cái cái tánh tướng thể dùng thực của pháp. cảm như toàn thống thiên hà chi cố là như vậy. Cho nên nó cái đó nó liên hệ thêm một câu nữa, đó là di dạng như thiên hà chi lý đặc hiện, tức là cái tâm mình nó phải đơn giản đến tận cùng đến tầng cùng đến cái chỗ là hoàn toàn rộng lớn trong sáng cho không có không có thêm bất gì nữa cả cho nên sơ về mà kinh bất nhạ mà nói là bất cấu bất tiền bất tăng bất giảm là vậy đó. không có thêm bất gì cả nó là vậy thôi thì á dị dạng dị dạng tức là cái tâm nó đi đến cái chỗ mà không có những cái phản ứng lăng xăng không có những cái quan niệm khái niệm gì hết á không có cái bất kỳ cái gì mà sang vào đó hết á Dì dạng như thiên hà chi lý đắc thể Tức là đạt được cái Cái nguyên lý của trời đất Thiên hà chi lý đắc Nhi thành vị hồ kỳ trung hỷ Tức là Khi mà mình đã thấy được cái nguyên lý của trời đất đó, Thì ngay lúc đó Tức là ngay cái tài đấy với bây giờ này Là mình đã trung chính Đã gọi là trung chính Là gọi là thời vì trung chính Tức là chỉ có đúng trong cái Tại đây và bây giờ còn một chút nữa thì nó sẽ đúng với cái chút nữa mà chút nữa nữa thì nó sẽ đúng với cái chút nữa nữa chứ không có cái cái đem áp dụng cái cái đúng của bây giờ qua cái sau này như hồi nãy thầy lấy ví dụ cái hoa đó cái nụ hoa nhưng mà mới cái nụ hoa đó thì bây giờ nó đã nở ra chút rồi nó nở ra chút nữa rồi nó nở nó nở rồi rồi nó nở ra hết rồi cái nó lại tàn lại Cho nên nó là đi trong cái định luật vô thường Mà trong đó là Thành trụ hoài công Sinh trụ dì diệt Đấy là một cuộc đời của mình Thì nó là sinh lão bình tự Nó là nó đi theo cái nguyên lý của nó rồi Bây giờ mình muốn sống lâu Mình muốn hạnh phúc Mình muốn giữ cái trạng thái thiền định Mình muốn cho tâm mình phải thế này thế kia Chính là mình đang là hại mình Trong khi đó mình chỉ cần lặng lẽ để thấy tất cả các pháp đến đi thôi Thì mình lại thấy ra được Cái nguyên lý của trời đất Mà trong khi đó đó mình cứ ngồi mình cứ cố gắng để mình luyện cái này Cố gắng luyện cái kia Cố gắng để đạt được cái này đạt được cái nó Thì ngay lúc đó mình đã không thấy pháp như nó đang là Mà nó chỉ đúng Pháp chỉ đúng như nó đang là thôi Chứ không phải là đúng như nó sẽ là hay phải là theo ý mình. Nếu nó phải là hay sẽ là theo ý mình thì là tham rồi. Hay là muốn nó không là như vậy là sân rồi. Phật pháp tu nó dễ sợ, nó không phải đơn giản đâu. <cười> Nhưng mà nó lại rất là dễ dàng. Bởi vì mình đâu có làm gì đó. Mình chỉ có lặng lẽ chiếu soi thôi chứ đâu có làm gì đó. Mà chiếu soi đó là đã bản chất của cái tánh biết của mình rồi tánh biết ai cũng có sẵn rồi mình lại khởi lên cái tâm này khởi lên cái tâm kia muốn làm cái này muốn làm cái nọ Để mà thay đổi à cho nên đấy đạo hữu nó nói rất đúng nhưng mà thầy chỉ chỉnh lại cái ngôn ngữ thôi chứ còn cái ý của đạo hữu là nói đúng nhưng khi mình nói thay đổi là mình đã có ý đồ muốn được cái gì đó, đó cho nên cái vị thiền sư mới nói rằng là tu có phải là thay đổi không? Còn nói không? À, tại sao vậy? À, thay đổi thì nó thành một cái khác, mà trở thành là rơi vào cái bẫy của thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên tức là vô minh, vì không thấy được cái thực tại đây và bây giờ, cho nên mới muốn, nên có ai dục muốn cho nên cố gắng để mà đạt thành và là hữu mà hữu thì là sinh tử tức là rơi vào sầu bi khổ ưu não thập dị nhân duyên rồi qua rồi không thập dị nhân duyên á là thầy bỏ bớt một số khâu để mình lấy để mình lấy cái khâu còn nối bậc thôi thì nó mình dễ hiểu hơn cho mình nói quá chi tiết rồi lúc mình khó khó thấy cho nên là thầy chỉ nêu những cái điểm là nối bậc thôi vô minh tức là mình không ở trong tình tàn sáng suốt biết rõ cái đang là không nhận ra cái đang là mà cái tâm á là lúc đó là nó đi đâu á cái tâm nó đi đâu nó nghĩ chuyện gì á hay là nó muốn cái gì á cho nó không tròn vẹn được với cái đang là không thấy rõ không tròn vẹn mà thấy rõ cái đang là tròn vẹn với đang là là định thấy rõ đang là là tuệ Nhưng mà mình không có định tuệ, không không tròn vẹn và và rõ ràng cái đang là, là vô minh. Vô minh là định nghĩa như vậy, định nghĩa đến cái thực thôi Chính vì vô minh như vậy cho nên mới muốn. Bởi vì nếu mình tròn vẹn và và rõ ràng cái đang là, thì lúc đó là mình không bị quá khứ chi phối, phải không? Không bị tương lai chi phối, phải không? Phải rồi chính cái tâm mà mình muốn giặt cái cái đan là này đi để được cái sẽ là tức là phải tớn lá hoặc là không chịu cái đan là này mà nhớ quá khứ là mình hồi đó mình cùng trẻ chứ bây giờ mình già quá rồi tức là bây giờ mình đang già mình không thấy là mình đang già đang già thì nó nhức cái nhức mỏi thì mình thấy nhức mỏi thì mình lại nghĩ đến trong hồi rồi mình trẻ mình vừa nãy trẻ mà vừa không có nhức nhối gì cả mà bây giờ sao mà nhăn mặt nhăn mày mà lại nhức nhối thế thôi nên là mình lại không không tròn vẹn với cái đang lạ không đang thấy rõ cái đang lạ thì đó là vô minh bây giờ mình đang là mình là muốn mình sẽ là tức là cũng vô minh tại vì mình không tròn vẹn và sáng suốt với cái đang lạ tức là vô minh <cười> như vậy á chính vì vô minh như vậy cho nên mới có ái trong ái đó thì Trong ái này đấy chữ ái này có nghĩa là tham sân si. Bởi vì cái chữ ái này là hữu ái, phi hữu ái và dục ái. Hữu ái tức là tham, tức là mình muốn nó, mình muốn một cái gì đó. Ví dụ như bây giờ nếu mà mình đang ở trong một cái tình trạng là hạnh phúc, sung sướng gì đó, là mình muốn giữ nó lại, tức là hữu ái hoặc là bây giờ mình không chấp nhận cái cái hiện tại này mình muốn dẹp nó đi tức là phi hữu ái và cái cái mà mình muốn làm sao để đạt được một cái gì đó tức là dục ái như vậy á chính vì vô minh cho nên nó mới có ra ba cái ái đó và có thể không ở chỗ này gọi là thụ thụ tức là thế này nếu như thấy cái hoa mình thích cái rồi xong rồi mình đi thì cũng chưa sao, bởi vì cái thích đó nó cũng mới là còn hiện tại thôi, mà nếu mình thích một cái là mình biết cũng biết, cũng toàn về và biết rõ cái thích đó thì cũng là coi như là giải quyết được rồi. ha, cho nên đó, nó cũng sao, nhưng mà nó có một khâu thụ, thụ tức là hệ sân là cứ sân sân sân sân sân sân, hệ tham là cứ tham tham tham tham tham, cho nên nó không phải không phải tham một cái nó dừng lại, hay là sân một cái nó dừng lại mà hệ Tham thì là tham, tham, tham, tham, tham, tham, tham, tham. Mà sân thì cứ răng, răng, răng làm hoài. Cái đó gọi là thụ. Thì thụ như vậy, cho nên phải cố gắng để mà thực hiện. Cố gắng thực hiện gọi là hữu, hữu tức là tạo tác. hữu tức là hành, là tạo tác. Ví dụ như bây giờ mình khởi lên một cái ý là Muốn tâm mình định. Muốn tâm mình định là tham muốn tâm mình định tức là mình không muốn cái đang không định. Đó. Không muốn cái đang không định tức là phi hữu ái. Muốn cái mà mình định nó chưa có nhưng bây giờ mình muốn. Đó là dục ái hoặc là hữu ái. Giả sử như mình định được rồi, thì lúc đó mình muốn giữ nó lại. Tức là là hữu ái. Vậy thì á nó là vô minh bởi vì chính vô minh cho nên nó mới khởi lên ba cái ái này. Còn nếu như mà mình minh á, thì bây giờ này tâm không định, tâm không định thì mình thấy tâm không đến, tâm không định thì mình thấy tâm đang không định, và khi mình thấy tâm đang không định và cái không định nó đang như thế nào thì mình thấy như vậy, tức là cái thấy đó là vỡ sáng suốt và đến, đúng không? Bởi vì cái mà không định này là bây giờ nó là một cái trạng thái. Còn cái thái độ của mình á vẫn là sáng suốt và đỉnh. Nhưng mà ngược lại, bây giờ cái này đã không định rồi. Mình là muốn nó không định, tức là mình bồi thêm vô một cái không định nữa. Phải không? Là sân. Và mình muốn một cái định mà cái định nó chưa có, bây giờ mình phải cố gắng để mà đạt được. Thì là thám. Thám. Do đó mới sinh ra hữu, tức là phải cố gắng tạo tác để đạt được. Cố gắng tạo tác để đạt được, tức là hữu, mà hữu. Tức là bây giờ mình tạo tác để một lúc nào đó mình sẽ đạt được. Tức là sinh và tử. Tức là có sinh và tử. Mà hay có sinh và tử, thì dù cái mình muốn đạt được là cái gì. Bất kỳ cái gì mà mình muốn đạt được. Thầy nói bất cứ bất cứ, tức là tất cả nè. Tất cả nhất thiết <cười> Hay là mọi cái Cái gì mà mình muốn đạt được Thì đều là đưa đến sinh tử Và hay đã sinh tử Thì là chầu vi khổ ức đạo Tức là phiền đạo khổ đạo Bây giờ thầy hỏi một câu Có cái gì mình thực sự đạt được không Bây giờ ai lấy cho thầy một cái ví dụ Là có một cái gì mà mình có thể đạt được hiện tại và bây giờ thì hiện tại và bây giờ là mình chỉ thấy cho mình không đạt mình chỉ thấy thôi chứ không đạt cho nên trong đạo phật á, thì gọi là chứng ngộ chứng ngộ là vậy đấy tận là thấy ngộ là nhận ra thấy và nhận ra sự thật gọi là chứng ngộ trong chứ không có cái gì là là đạt hết trơn đạt sao được không có cái nào đạt được hết Cho nên trong một kinh à, bên bậc tông nó nói rằng là quá khứ tâm bất khả đắc, hiện tại tâm bất khả đắc, tương lai tâm bất khả đắc. Vậy thì bây giờ mình mình trụ vào tâm gì? Mà đó là không phải là tâm. Bây giờ tất cả các pháp đều như vậy hết á, chẳng phải tâm. Không có chỗ nào mà mình trụ được hết. Chẳng qua là tùy duyên thông pháp thôi. Ví dụ như bây giờ thầy khát nước thì thầy lấy nước để uống nữa cái này là tùy duyên thông pháp á, chứ không phải đạt uống rồi thì nó cũng hết rồi thôi chứ đâu có đạt gì đó. Nếu mà nó đạt thì lát nữa nó không khác nữa, phải <cười> không? bất kỳ cái gì bây giờ nếu cho là thầy uống, uống nước là đạt, mà lát nữa nói một hồi cái khác nữa phải uống nữa, Thế nó đâu có đạt được được gì đâu. Vì tất cả mọi cái đều đến rồi đi, à, cho nên đó, là nó tùy duyên thùng pháp thôi, cho không thể nào đạt được mà tùy duyên thùng Pháp đó tốt nhất là vô ngã dùng đi vô, vô ngã dùng thế thì đừng đừng có làm gì cho mình hết á nếu có làm á thì làm việc vì tha dùng đi ví dụ như vợ rửa chén mệt quá là mình vô mình rửa dùng đó là vô ngã vì tha đó, đó mà tùy duyên đó tùy duyên bây giờ thấy vò làm mệt mình cho rằng là mình kết luận ra vợ phải rửa chén mới là đúng Như vậy là cái đúng sai thiền ác đó là Là đúng ra thiền ác theo Theo vô minh ái dục đó này phải không Nhưng bây giờ vừa làm mệt, đã nấu ăn rồi, đã dọn đá ăn rồi Bây giờ rửa chén nữa, thì mình đi rửa chén Thì lúc đó mới là đúng, mới là thiền Vì cái đúng thiền này nó không có Không phải là nếu mà như vậy rồi Ngày mai cứ cứ dằn vợ mà rửa chén Là mình cứ kết luận nữa Thì, thì cũng không được <cười> mà là cái đó là phải tùy duyên thuần pháp thôi Cho làm đúng một bữa rồi Là kết luận đó là đúng rồi Mình cứ làm hoài là cũng sai <cười> <Ừ>. <cười> Thì là con hỏi Vừa rồi thầy có giảng là Ví dụ một cái nụ hoa Hoa Cúc Một cái người thợ chụp về Thấy cái nụ hoa rồi nói rằng là Đây là cái nụ hoa Thì thầy nói là Nhưng mà cái nụ hoa đó Hiện đang là tiếp cái tục ừ. Thì Thì cái người nói rằng là cái nụ hoa đó là sai Tại vì cái nụ hoa này nó sẽ nở tiếp tục Nhưng mà cái người đang nói cái nụ hoa này không thấy là nó là đúng Tại vì nói chụp thì thấy ngay hiện tại nó là cái nụ hoa thôi Hiện tại cái người đã thấy nụ hoa là đúng chứ không sai Nhưng đúng. mà cái sự nở của cái đó là không thấy được Cho nên mình không thể nói là cái người chụp hình nói là sai Thấy cái bức tranh đó, nó là đúng ngay lúc đó là nó là nụ hoa thôi Gì vậy? Phải, đúng. Phải cái Nói là đúng Tất nhiên là nếu như mình nói rằng là lúc đó Lúc đó nó là như vậy Thì là đúng <cười> Nhưng mà mình cho rằng là nụ hoa nó là như vậy Thì là sai Nếu mình nói lúc đó là như vậy thì đúng Nhưng mà Ngay khi mình nói lúc đó là như vậy Là nó đã sai rồi <cười> Phải không Là vì lúc qua liền do đó trong vật lý học á trong vật lý học á chứ không phải là không phải nói theo Phật giáo cái nói theo vật lý học anh người ta nói rằng là không thật sự có một vật gì là đang là cả bởi vì vật gì cũng đã trôi qua hết à, cho nên không có cái vật gì là đang là cả bây giờ mình thấy là như vậy nhưng mà thực ra bây giờ nếu mà mình ròi vô trong một cái kính hiển vi mà nó gấp lên một ngàn lần thì mình sẽ thấy không thấy như vậy nữa mà trong đó nó chảy luôn tung cái đó cơ. Bây giờ mình thấy một cái người ngồi đó, à, cho nên có người mình là cứ cứ chụp hình thôi, có người mình là chỉ có chụp hình thôi và kết luận thôi. Đó là nguyên nhân của đau khổ. Một anh thanh niên đi ra y ngoài đường thấy có người cô đẹp đã chụp hình liền, không có bằng hình mà chụp bằng bằng tâm á. <cười> Chụp cái hình rồi Là về là cứ mơ mỏng rồi Từ thứ hết trơn Mà cô đó không biết là, Không biết đi đâu rồi Chẳng biết nữa Nhưng mà bây giờ Cứ chụp hình vô trong này Rồi cứ ngồi là Ngồi là cứ đeo cái hình đó thôi Đó Đại khái như vậy đó Chính cái đó là cái cái mà Mà đem đến cái thiền đạo khổ đau luôn rồi trên tự là vậy đó Thực ra buông ra Nói là trọn vẹn với hiện tại Là nói vậy thôi Nói trọn vẹn với hiện tại Là để cho mình Đừng có bị quá khứ chi phối đừng bị tương lai chi phối Thì Thật ra Mình buông ra mình cũng có chuyện gì cả à, Tâm rộng làng trong sáng Thì chuyện gì đến, chuyện đi chuyện gì đến, đến đi đi Cho mình, mình cũng không nói là hiện tại hay là quá khứ hay tương lai gì nữa Hiện tại quá khứ tương lai là nói để cho mình thấy ra Để cho mình đừng có dính mắc cái này, dính mắc cái kia Nhưng mà nếu mình đã buông ra được Với một cái tâm rộng làng trong sáng Hay là một tâm sáng suốt định định trong lành Thì cũng còn gì để làm nữa cả Lúc đó nó sẽ tự động, nó thấy hết. Do đó mới là có những cái trường hợp, Mà những cái vị nghe Đức Phật ngài dạ một cái, Đắt qua A-la-hán liền. Tức là lúc đó đã, tâm đã hoàn toàn buông xuống cái bạc ngạ Tham sân Si ra rồi. Bây giờ tâm nó rộng lặng trong sáng, Cho nên vì đó coi như là không còn cái việc gì để làm. Trong cái đó vị A-la-hán thường nữa là bây giờ căn đằng là bỏ xuống từ nay cũng còn làm gì nữa <cười> nhưng mà không làm gì nữa vẫn là tùy duyên thường pháp vô ngã vị tha không cần đây là không cần gì cho mình nữa cả bây giờ pháp nó đến như thế nào đi như thế nào đó thì lúc đó chỉ còn cái là tùy duyên thường pháp mà làm lời cho mọi người thôi chứ còn đâu có chuyện gì nữa đâu mà làm rồi bây giờ ai hỏi gì tiếp đây này cần có một câu hỏi hay như lời đập dài trong tất cả thời gian không có gì là đúng luôn có cái gì là sai mà con muốn biết mình làm thế nào để mà mình mình đem cái đó để sử dụng vào cái cứ cứ sử dụng hàng ngày thì mình luôn luôn có hai người bạn một người cho rằng đó là đúng một người cho đây thì là sai à, rồi hỏi ý kiến mình thấy như thế nào nhưng mà bản thân của mình á thì mình thấy thật sự không có đúng mà cũng không có sai thì người ta đã nói sao thường lại bao phải quá sao mà không có không có quyết định được là ừ, cái đạo đúng, cái nào là sai nhưng mà thật sự thực sự cái đó thì không không đúng, không sai ví dụ như cái chị này chị nói là cái cái hoa nó chụp thì còn nở thì cái người đó là tôi nói cái hoa này là nó chưa có nở nhưng cái người kia nói là cái hoa này nó nở hai người nói như vậy nhưng mà mình thấy được là không phải là như vậy thì mình như thế nào để cho người ta nói là mình đừng có ba phải ừ cứ theo cái pháp thực đem vào sống cuộc đế hàng ngày á. Như tế là cô làm thôi cho đâu cần phải ai miếc. Bây giờ hai người ghét cả nhau là chuyện của họ tại vì họ chưa nhận thức đúng cái cái. Họ cả là sai. Nhưng mà cái hiện trạng họ cả là đúng. Đúng không? Có phải vậy không? Tại vì họ không biết cái họ cả là đó là đúng rồi chứ gì nữa. Nhưng mà mình đó, do mình thấy Cho nên mình mới thấy là người nào cũng sai Hai người cãi nhau là người nào cũng sai à, Là là mình thấy đúng Còn họ không thấy đúng đó, Thì đương nhiên họ cãi nhau là chuyện bình thường Và cái chuyện cãi nhau đó, đó Thực ra cũng là một cái pháp Để điều chỉnh cho họ Cái pháp nó có cái hay cái chỗ đó đó Cái anh này nói đúng Nhưng mà thực ra là sai Cho nên đó, có một người mới cãi lại Để cho anh ta giật mình để mà anh ta còn xét lại, do đó cãi nhau cũng đúng luôn. Khi sinh yeah. con thì con nghĩ khác nếu mà nếu mà cái kết con học trường học đó thì có lẽ con suy nghĩ như thế này, bởi vì ở đời này á cái đúng của con không phải đúng của cái chị kia, mm. mà cái sai của con không phải sai của cái chị kia, mm. cho nên là nếu mà bây giờ cứ nói cái thì cứ nhau suốt đời không bao giờ được. Cho nên là chỉ cần biết rằng tất cả sự việc của trên mỗi đời này hết sai và cái đúng cũng phải là một cái chân lý cho nên là nếu mà tôi cứ nói đều đúng nhưng mà chỉ cứ bảo sai thì đúng chỉ nói sai thì cũng đúng và tôi nói đúng luôn <cười> là vì mỗi người suy nghĩ theo một cách khác nhau thì đó đại thừa nói về đó thì nói tại vì bây giờ hai người là thấy khác nhau à cho nên bây giờ cái đùn chàm đó đó chính là để giúp họ điều chỉnh lại bây giờ là họ trướng gân trướng cổ họ cậy đấy, rồi. nhưng mà thực ra đó là ở bên trong á thì nó đang điều chỉnh đấy. bây giờ nói cho đá, cho theo cái bạn ngại cho đá, đấy rồi, đó, nhưng mà nó thấm vào trong người nào chưa hay? đến một ngày kia đó là lúc đó mới thấy ra. cho nên cái pháp là một cái điều kỳ diệu, cái pháp nó sẽ từ điều chỉnh hết. bây giờ mình sai mà mình cố chấp mình đúng. Thì rồi là trước sau thì Pháp nó cũng sẽ tác động vào để mà mình thấy ra đó là sai à? à. Cái đó là cái cái rất là kỳ diệu. Cái kỳ diệu của Pháp là ở cái chỗ đó. Nó luôn luôn là như vậy thôi. Bây giờ mình mình tưởng là có tiền là hạnh phúc chẳng hạn như vậy. Rồi bây giờ mình cố gắng mình làm ra đó có tiền. Mình làm ra có tiền rồi thì nó sẽ gặp đau khổ để mình thấy ra. Đó là cái định luật của Pháp nó kỳ diệu. Chính vì vậy cho nên... Khi mình đau khổ đó Thì phải thấy ra cái giá trị của đau khổ là gì Cái giá trị của đau khổ chính là để điều chỉnh lại cái sai Mình lại cố gắng tu hành Để sao mà trốn tránh cái đau khổ đó đi là thật Thấy cái giá trị của đau khổ đó chính là Một pháp đang đến để điều chỉnh lại cái quan niệm sai lòng của mình Cái kiến thức của mình thì, Như Thầy nói thì cái cái nhận định mà cái đúng cái sai hay là cái để mà mình biết để mà mình điều chỉnh được đó là như vậy là do từ đâu mà mình có thể có được cái sự sáng suốt đó chẳng qua là cũng như như thầy nói là nó có phải là do từ cái tính biết của mình có sẵn phải vì bởi vì, vì cái đó nó thuộc về trí tuệ rồi rồi thừa thề nhưng mà cái tính biết mình nữa là như thế này cái tính biết của mình vốn nó là trong sáng nó là trí tuệ ngay từ đầu Nhưng mà tại vì á do cái bạc ngã tham sân si mà cứ khởi lên đó, tức là do cái cái bản ngã mà nó, nó phát sinh nên cái vô minh á dục này nè. Cho nên nó nó chạy lập đi. Vì vậy cho nên hết trong cái việc tu hành á là nó điều chỉnh nhận thức và hành vi là như vậy. Cái thực á ví dụ như bây giờ bản ngã nói rằng là cái cục lửa này đẹp quá. Bản ngã thấy cục lửa thật sự nó đẹp quá. Rồi mới là cầm cục lợn bỏ vào túi đem về chơi <cười> nhưng mà bỏ vào túi nó tấy túi mà còn cầm lên, nó lên thì nó phồng tấy thì lúc đó đó nó sẽ điều chỉnh cái nhận thức đó điều chỉnh cái nhận thức đó và cái hành vi đó, đó. vậy thì cái bạn ngã nó là khởi lên cái sai nhưng mà tánh biết thì luôn luôn là điều chỉnh lại và pháp cũng luôn luôn biểu hiện để điều chỉnh lại luôn đó là cái kỳ diệu của cái tánh biết và pháp trong cái tu hành đó, là mình phải biết điều đó để mình dựa vào trong tánh biết và pháp để mà tu còn nếu như mình dựa vào cái bản ngã để cố gắng mà tu để được cái này được cái kia đó là tự hại mình đấy thật ra mình buông ra đó là cái lúc mà tánh biết thấy pháp rõ nhất cái <cười> khi mà mình buông ra cái cái mà cái cái ta ảo tưởng với lại cái cái cái quan niệm của mình đó là cái ý định này ý định của kia, ý định đó đó trong Lão Tử đó, thì Lão Tử nói gọi là tư kiến tư dục. Tại do cái tư kiến tư dục của mình cho nên mình muốn phải là thế này, phải là thế kia, sẽ là thế này, sẽ là cái nọ. Chính cái đó nó che lấp cái tánh biết. Cho nên Đức Phật ngài có một cái câu kệ số 72 ở trong Pháp cú kinh đó. Câu kệ nó mới là hì diệu đó Nhưng phải người nói thế này Quả thật điều nguy hại Người ngu sinh sợ tri Và sợ đắc Huy phần sáng của mình Từ trẻ đầu chính nó Tức là như thế này Cái người mật ngu Tức là người không có trí tuệ đó. Thì cứ khởi lên cái là Mình muốn biết và muốn được cho nên á cái cái muốn biết đó, đó nó trở thành sợ thi chứng cái muốn được đó nó trở thành phiền não chứng cái bận hạ tham sân si đó, đó nó tự dừng lên tiếng ngài tôi chính mình cho nên á nó mới là từ hủy phần sáng của mình tức là lại ra cái phần sáng nếu nếu mình buông ra đó thì tánh biết và pháp là nó đã hoàn thiện rồi mình buông ra đi, buông ra hết trơn á thì là cái tánh biết nó là nó trở nên hoàn toàn trong sáng và pháp á, thì luôn luôn vận hành đúng chỉ có cái bạn ngã sai thôi cho pháp là vận hành đúng hết do đó đức Phật ngài nói là có hai thắng đế tức là hai chân lý tối thường á hai chân lý tối thường đó là gì nồi tâm thanh tịnh và thấy rõ các pháp nồi tâm thanh tịnh ở đây á có nghĩa là cái nồi tâm nó nó rộng lằng trong sáng nó không có khởi lên cái bạn ngã tham sân si muốn làm cái này cái kia gì hết thì khi nó không có khởi lên cái bạn ngạ tham sân si Không làm cái gì hết hết thì là cái phần sáng của mình nó đã có sẵn còn như mà mình khởi lên cái bạn ngạ tham sân si rồi muốn cái này cái kia tu cái này cái nọ gì đó đó tức là đã tự hủy phần sáng của mình đã có sẵn rồi cái phần sáng mà của cái tánh biết thấy pháp á, pháp đã là hoàn chỉnh tánh biết cũng hoàn chỉnh mà chỉ có cái bạn ngạ tham sân si khởi lên mà chai lấp đi thôi nếu mà không nhận thức được điều này đó thì coi chừng tất cả cái tu hành của mình đều sai lầm. thì átánh biết thấy pháp đó là cái hoàn chỉnh hoàn toàn hoàn chỉnh vậy thì chỉ có một việc thôi là đừng có trái lấp nó chứ không phải là khởi lên ý muốn được cái này được cái kia vì trong tất cả các pháp đó, nó đã từ đầy đủ rồi cho nên ngài về năng khi ngài giác ngộ một cái thì ngài nói là hà kỳ từ tấn bụng từ cù túc có thể ra là trong cái từ tánh nó đã là đầy đủ hết rồi. Mà trong cái từ tánh tức là cái mà trong kinh bát nhã nói là thị cố không trung á, không trung tức là trong cái không của cái cái ta vô minh ái rồi cơ. Thì ở đó là bất tăng bất giảm bất cấu bất tịnh không cần làm gì thêm bước gì nữa hết á. Vì nó đã hoàn chỉnh ngay từ đó rồi. Cái tánh biết lúc đó là nó đã trong sáng rồi và pháp thì vận hành là luôn luôn đúng rồi. Cho nên chỉ có cái ta mới là sai lầm. Cái ta đó sai lầm cho nên Thầy mới nói với ta có ba cái sai lầm. Sai lầm thứ nhất á là cướp công Pháp. Tức là cái gì cũng là do Pháp vận hành hết mà cho rằng là ta làm, ta tu, ta đắc, ta ăn, ta đi, ta cái gì cũng ta hết. Trơn. Đó là cướp công Pháp. Bởi vì thực ra là tỉnh biết phế Pháp là giác ngộ. Mà mình cho rằng tôi giác ngộ là sai lầm. Tôi tu hành là sai đó. Đó là cướp công Pháp. Thứ hai là ăn trộm Pháp. Vì sao gọi là ăn trộm Pháp? Bởi vì Pháp là nó như vậy. Nó đến nó đi như vậy. Bây giờ mình muốn giữ lại một cái. Tức là ăn trộm Pháp là gì nữa? Mình muốn giữ cái này. Người thích tiền thì muốn giữ tiền lại. Người thích sinh mạng thì muốn giữ sinh mạng lại. Người thích thiền định thì muốn giữ cái tâm lại tức là nói chung là toàn là ăn trộm pháp cả. Còn pháp nó đến đi như vậy, tại sao mình lại muốn ăn trộm nó? Ăn trộm là sao? Ăn trộm tức là mình muốn sở hữu một pháp gì đó. Cho nên mình muốn lấy cái pháp đó về thân mình. Nhưng pháp là cái mà nó vận hành tự nhiên. Khi mà mình không cần ăn trộm nữa đó thì tất cả và pháp và mình là một. Thì đâu cần ăn trộm gì nữa. Khi mình đã buông ra cái bản ngã rồi á Thì lúc đó vàng Pháp với mình là một rồi mà con ăn trộm cái này cái kia anh chị, Cái gì cũng đều là chân thiền vị cả đâu có cái gì mà phải ăn trộm. Nhưng mà bởi vì cái bản ngã nó cứ ngồi không yên. Lâu lâu là cứ nghĩ lên là phải đạt được cái này. Lâu lâu phải cố gắng để đạt được cái kia. Thì đó là chính là ăn trộm Pháp. Bởi vì luôn luôn cái bản ngã muốn sở hữu một cái gì mới được. Còn mà chưa sở hữu là chưa chịu. Thứ ba là học về bên xe Pháp. <cười> bởi vì pháp nó đang vận hành nó tự nhiên vậy cái tự nhiên mình muốn cái này cái kia cái là mình làm cho nó hỏng đi cái tính biết và pháp nó đang là hoàn toàn là hòa hợp với nhau thấy rất là rõ ràng không có ngài gì cả từ tài vô ngài cái tự nhiên mình khởi cái bạt ngã lên muốn thế này muốn cái kia cái là thọc kề bên trái pháp rồi hết con người mình nó này thật ra đó Mắt, tai mũi lưỡi thân ý sắc thân nương vị xúc, pháp nhãn thức nhị thức tị thức thiệt thức thân thức ý thức mỗi người đều giống nhau và ai cũng đều là đưa tay lên ai cũng thấy cà vao, gõ tay ai cũng nghe cà vao giống nhau hết. trong cái chân lý trong cái thực tại á là hoàn toàn là cái chân lý là giống nhau hết. vì vậy cho nên đức phật này nói niết bàn là gì? Nếu bạn là đoạn từng cái bản ngã tham sân si đi. Thì trả lại là mắc tai, mọi lưỡi, lợi thân ý sắc thân vị xúc pháp nhận thức di thức, đi tất thực thân, đi ý thức gì đều niết bàn hết trơn. Chính mình mới khởi lên cái bản ngã mới thọc về bên xe mới ngồi, ngồi hoài cho nó đau đau chân, đau lưng. Mà cho đó là thiền. À, rồi ngồi vô một cái là muốn được cái này, muốn được cái kia, đó là tham. Rồi muốn được cái đó thì phải dẹp cái này Mà dẹp cái này là sân Mà muốn dẹp cái này muốn được cái kia Là tâm lúc đó nó đâu còn sáng suốt Để mà tròn vẹn và rõ ràng đối với Pháp Mà tròn vẹn rõ ràng với Pháp mới là Minh Bây giờ mình không tròn vẹn rõ ràng với Pháp Cho nên là vô Minh Như vậy cũng phải thọc kề bên xe Pháp phải sao Rồi bây giờ mình tham ăn Tham nhậu nhẹt Bây giờ gan đau hết trơn rồi Bầu tự đau rồi mà lại ra nó đâu có đau, lại ra là nó không đau nhưng mà tại tại mình tham ăn, tham dục vậy, phải không? hoặc là sân, sân một cái cái tự nhiên mình làm hại mình, thành ra chính cái bận ngạ mà tham sân si vô minh ái dục đó đó. là từ khởi ra rồi từ từ thấy đau khổ mà tất cả những cái đó, đó chỉ là giấc mộng, nó không có thật. Cho nên Đức Phật ngài mới nói với ông Bahiya đó trong thấy chỉ có thấy trong nghe chỉ có nghe trong biết chỉ có biết chứ không có cái ta ở trong đó cho dù trong quá khứ hay trong hiện tại hay trong vị lai cũng không có cái ta nào cả nói chừng nói xong cái là ông Bahiya là đặc đạo quả liền ông đâu có tu hành gì đâu tại vì ông nghe như vậy ông buông hết cái bản ra rồi lúc đó chỉ có nghe là bây giờ bây giờ đưa tay là thấy bộ tay là nghe Trong nghe chỉ có nghe, trong thấy chỉ có thấy thôi thì nó đâu có gì đâu khổ phiền nào đâu Tại vì mình cứ khởi lên là muốn phải là gấp công pháp Cố gắng trồm pháp Muốn học kẻ minh che pháp Cho nên tử tuốt lấy đau khổ mà thôi Phải vậy không Cái mà tượng đâu là cái quan niệm Tượng đâu là mình tu hành để cố gắng mà sao mà Mà lìa bỏ cái cõi đời này đi Để mà được một cái chỗ nào hạnh phúc đó là sai lầm vô cùng ngày mai thầy sẽ nói ý nghĩa của cuộc sống này là gì thực ra cái cuộc sống này là tuyệt vời <cười> mà thầy mình tham ăn thi si quá cho nên mình thử ra nó là thâm bậy thâm bà mà không phải chính mình biến nó thành thâm bậy thâm bà cho cuộc đời này nó vốn là niết bàn rồi cho nên bên cái câu chuyện của bên Đạo thiên chúa mà nói rằng là thượng đế sinh ra ông Adam và Eva là đang ở trong cái địa đàng tức là hoàn toàn không có vấn đề gì cả hạnh phúc hoàn toàn nhưng mà ăn tay cấm vô rồi sỉu ác rồi tham sân si cậy lên rồi này kia cho nên bắt đầu mình đà xuống dưới cái tầng giai này địa ngục cái ý họ cũng nói vậy đó thực ra mình mình đang ở trên địa đàng này cái địa đàng này chính là cái địa đàng mà mà có mắt tai mũi lưỡi thân ý sắc thân nhân vị xuống pháp đó đó là địa đàng bây giờ mình biến cái địa đàng sắc mắt tai mũi lưỡi thân nghĩ này nó trở thành bạn ngạ tham sân si cho rằng là mắt của tôi, tai của tôi, tôi phải đạt được cái này, tôi phải đạt được cái kia, chính cái khởi lên đó mới là đi đọa xuống trần gian. Chứ còn vốn rồi nó đang ở địa đàng, mọi người đang sẵn có một địa đàng hết, lìa bỏ cái địa đàng đó để đi tìm một cái ảo tượng của bạn ngạ, chứ không phải là phải rời cuộc đời này để đi tìm một cái gì đâu. Thì ngày mai Thầy sẽ nói cái đề tài đó là ý nghĩa tuyệt vời của cuộc sống. Mình là tưởng đâu là cái người mà giác ngộ rồi một cái là người đó bay mất chứ không ở trong cái đời này làm gì. <cười> Nhưng mà không phải. Chính cái người giác ngộ giải thoát là người thấy cuộc đời này là hoàn toàn là đẹp đẽ. Nó chỉ không thấy đẹp đẽ khi người đó vô minh ái dục tham sân đi thôi chứ không phải là cuộc đời này nó không đẹp đẽ đâu Để, đúng ra đó cuộc sống này uh, như thầy nói là nó là một thiên đàng thật sự nhưng mà nó lỡ sinh ra là con người mang cái thân và con người bắt giữ cái vô minh từ muôn kiếp từ cái cái cái cái cái ngã của mình thì làm sao mà mình tránh được cái đó được làm sao mà mình thoát được cái đó mà mình có cái tội được Vì khi mình biết rằng đó là cái quyện nó sẽ giúp mình cái pháp nó bản thân đúng nhưng mà không thể làm được thì làm sao? Cái đó các tôi đã đề khai chuyển ra các cái đại đề này. Là muốn ta để nó xử. Cái đó có thể là ngày mốt lắm. Bởi <cười> vì bây, bây giờ thầy muốn chỉ để cho thấy ra cái gì là đúng cái gì là sai, cái gì là thiện cái gì là ác cái này nè để mình thấy rõ ràng là cái gì mà nó trợ ngài mới làm đau khổ, còn cái gì đó là không đau khổ Rồi á, ngày mai ấy, thầy sẽ nói là tại sao mà mình lại sinh ra trong cuộc đời này, cái bệnh cuộc đời này nó có ý nghĩa gì? Và ngày mốt á thầy sẽ nói là trong cuộc đời này ấy, làm thế nào mà giác ngộ giải thoát? Xin hỏi câu cuối cùng, Hả nãy thầy có so sánh là cái đức tin bằng với cái trí tuệ như vậy? Không, không phải là bằng không phải Cũng phải giống nhau Mà là sử dụng hai yếu tố khác nhau Một bên là yếu tố được tin Còn một bên là yếu tố trí tuệ Đối với cái tâm lý đó Thì là giống nhau Tức là cái sự thật đó là giống nhau Nhưng mà một người đó Thì vì không thấy sự thật Thì nên tin thôi Thí dụ như thầy nói rằng là Đừng có ham cái hoa này là nó cứ nở hoài Nó sẽ có tàn đó Thì bây giờ tin Thầy cho nên nó là không muốn là nó, nó nó nở hoài nữa. Nhưng mà một cái người trí tuệ thì khác. Trí tuệ là do tự mình thấy rằng là cái hoa này ấy, nó nở lúc nào, nó tàn lúc nào, bao lâu như thế nào, trong thời tiết như thế nào là thấy rõ hết. Thì cái đó là trí tuệ. Nói chung là cái người chưa có trí tuệ để thấy rõ được nó thì lúc đó tạm thời dùng đức tin. Nhưng mà cuối cùng là phải có trí tuệ mới là thấy ra được Pháp cho nên cái cái trí tuệ thì nó cái cái trí tuệ là một ở một cái mức độ cao hơn nhưng mà đối tượng thì vẫn là một sự thật đó thôi nhưng mà người đức tin đó thì tạm thời chấp nhận vậy thôi chứ chưa thấy rõ nhưng mà có hai cái giống nhau là ở chỗ này này nếu một người mà đức tin đúng tức là đã tin vào hoàn toàn cái pháp đó là nó như vậy cho nên cũng là dẹp đi cái bản ngã còn trí tuệ thấy rõ cái pháp cho nên cũng dẹp đi cái bản ngã không làm theo ý mình nữa mà là theo pháp cho nên nó là đức tin về là trí tuệ đó, thì nó lại có một cái đối tượng và nó có cùng một cái dẹp bỏ cái bản ngã nhưng mà nó có khác một chỗ này là khi dẹp bỏ bản ngã ví dụ như bà Nam môn thì họ dẹp cái triệu ngã đi để nhập vào đại ngã còn đạo phật đó, thì nói khác vì khi thấy rõ các pháp nó là như vậy, cho nên lúc đó đó bản thân mình cũng thấy nó là như vậy, tức là nó vận, vận hành như vậy, cho nên mình với bàn pháp là đồng nhau, chứ không phải là không phải là mình mình tin vào pháp hay là mình là phải trở thành là đại ngã đôi gì cả, cho nên chỉ có tít thì mới thật sự là là giải thoát giác ngộ, còn cái tiệu ngã trở thành đại ngã thì vẫn còn là tinh tấn đức tin và tinh tấn nó chưa đủ để mà hoàn toàn giác ngộ giải thoát. Tinh tấn á thì nó ngã hơn nhiều chút. Đức tin á thì ít hơn một chút nữa. Nhưng mà trí tuệ á, thì lúc đó nó thật sự là hoàn toàn vô ngã. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe bài giảng. Hy vọng rằng bài giảng pháp thoại này đã giúp ích được quý vị trên con đường tu tập chuyển hóa. Xin mời tricapzinh.vn